1.66 khiêm cung và khiêm tốn bạn chỉ có thể phục vụ một trong hai thượng đế hay chính bạn nếu phục vụ thượng đế bạn phải chiến đấu chống lại tội lỗi và cám dỗ nếu phục vụ chính bạn bạn không phải làm điều này nhưng bạn sẽ trở nên y hệt mọi người khác cái lợi lạc của việc phục vụ thượng đế so với việc phục vụ con người là Với con người, bạn muốn hiện ra tốt đẹp hơn trong mắt người khác so với cái mà bạn thực sự là. Với Thượng Đế thì khác. Ngài biết tất cả chúng ta một cách thâm tình. Bạn không thể chỉ làm ra vẻ tốt hơn mà thực sự phải tốt hơn trong mắt Ngài. Một hiền nhân thấy bứt rứt trong lòng khi ông không thể luôn luôn làm những điều tốt mà ông muốn làm. và không bận lòng khi người ta có những phán xét sai lầm về ông. Những ai biết rằng thượng đế sống bên trong linh hồn chúng ta, họ thanh thản và khiêm cung. Họ không quan tâm về những phán xét của những người khác.